Chương 3 Tiết lộ tiếp tục Bạn là nhận thức. Bạn không phải là người nhận thức được điều gì đó. Bản thân bạn là nhận thức vô hạn. Nhiều Francis Lucien đã nói, kính thiên văn chỉ là một công cụ nếu không có nhà thiên văn học nhìn qua nó. Cơ thể và tâm trí của bạn cũng là công cụ. Và vì vậy điều gì đang nhìn qua đôi mắt của bạn? Bạn Nhận thức Nghe thấy âm thanh gì? Bạn Nhận thức Cơ thể của bạn sống động nhờ nhận thức Nhận thức thực sự là sinh lực làm hoạt động cơ thể bạn Sai lầm cơ bản là tin rằng một con người đang trải qua nhận thức Điều này là không đúng Chỉ có nhận thức là nhận biết Và do đó chỉ có nhận thức mới có thể trải nghiệm nhận thức Khi tôi hỏi bạn, bạn có biết không? Bạn sẽ dừng lại để kiểm tra trải nghiệm của mình và bạn sẽ trả lời Có Cái có đó là sự khẳng định về nhận thức của chính nó Nó không phải là một cơ thể hay một bộ não trải qua việc nhận thức. Cơ thể và bộ não được trải nghiệm, họ không có kinh nghiệm. Chỉ có một, tên của chúng ta là tôi. Chỉ có nhận thức là nhận thức được, còn người không nhận thức được. Chó và mèo không biết, động vật không biết. Chỉ có nhận thức là nhận biết. Chỉ có một nhận thức cũng như chỉ có một không gian trong vũ trụ. Nhận thức đó được khúc xạ trong tâm trí của mỗi chúng ta và kết quả là mỗi tâm trí của chúng ta dường như có gói nhận thức riêng, giống như mọi tòa nhà dường như chứa không gian riêng của nó. Nhưng nhận thức mà tâm trí của mỗi chúng ta nhận thức được trải nghiệm của nó là nhận thức duy nhất ở đó, nhận thức vô hạn, giống như không gian trong tất cả các tòa nhà là cùng một không gian. Nhận thức vô hạn này nhận thức duy nhất và duy nhất là bạn và mọi người khác. Chỉ có một nhận thức, Và đó là nhận thức giống nhau đang vận hành qua mọi người. Chỉ có một người trong chúng ta, tên của chúng tôi là tôi. Chỉ có một tôi và bạn là chính, cũng như mọi người đều là chính. Đó là nhận thức duy nhất vận hành qua mọi hình thức sống. Tất cả các hình thức vật chất chỉ đơn giản là những phương tiện khác nhau cho một vinh quang, nhận thức vô hạn. Đây là ý nghĩa thực sự của lời dạy, chúng ta là một. Ý thức và nhận thức là những từ khác nhau được sử dụng để mô tả cùng một thứ, cả hai đều mô tả bạn. Ý thức rất bình thường này, đang nghe những lời này ngay lúc này và hiểu được chúng, tình cờ cũng là ý thức thiên liên sống trong tất cả các kiếp sống. Không có một thực thể riêng biệt nào trong toàn bộ vũ trụ. Chúng ta là một, chỉ có một trong chúng ta, chỉ có một người là chúng tôi. Nó giống như hàng nghìn tỷ tế bào riêng lẻ đang sống, làm việc và vận hành trong cơ thể bạn. Mỗi tế bào riêng lẻ không ai biết, chúng thực sự là một phần của một con người. Có hàng tỷ sinh vật trên thế giới, hoạt động với tư cách cá nhân, và hầu hết trong số họ không hề hay biết, họ là bản thể vô hạn duy nhất. Chúng ta đã được dạy để tin rằng ý thức này là cá nhân và có giới hạn, và mỗi người được phú cho một ý thức riêng và riêng biệt, do đó có nhiều ý thức. Chúng tôi chưa bao giờ xem xét điều đó trong khi dễ dàng xác minh rằng hai đối tượng là tách biệt bởi vì có thể nhìn thấy biên giới và giới hạn của chúng, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ biên giới hoặc giới hạn nào đối với ý thức. Nếu chỉ có một nhận thức hoặc ý thức, tại sao bạn không nhận biết được những suy nghĩ hoặc cảm giác trong cơ thể của người khác? Hay về những gì một loài động vật ở châu Phi đang nhìn thấy hoặc nghe thấy? Đó là bởi vì nhận thức hoặc ý thức đã được chuyển hóa thông qua tâm trí của bạn, làm cho nó được bản địa hóa trong cơ thể bạn. Ngoài ra, niềm tin rằng bạn là một cá nhân riêng biệt ngăn cản bạn trải nghiệm toàn bộ khả năng mở rộng của nhận thức. Nhưng khi bạn cảm thấy có lòng chấp ẩn hoặc tình yêu dành cho người khác, bạn đang chú ý đến một nhận thức duy nhất mà bạn có thể đã nhận ra. Tất cả chúng ta đều đã có những cái nhìn thoáng qua trong cuộc đời về nhận thức rằng chúng ta đang có. Nhưng thường thì chúng ta đã biến chúng thành một thứ gì đó chúng ta tưởng tượng hoặc một trò lừa của tâm trí. Cho dù chúng ta có nhớ chúng hay không, chúng ta đã có những trải nghiệm mà chúng ta không thể giải thích rất thường xuyên khi chúng ta còn nhỏ. Đó có thể là một trải nghiệm mà bạn cảm thấy mình mở rộng ra thực sự to lớn và cảm thấy như thế giới ở trong bạn, hoặc có thể bạn đã nhìn thấy hoặc nghe thấy điều gì đó mà không ai khác có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy kẻ em thích nghi với nhận thức hơn vì tâm trí của chúng chưa bao phủ nhận thức bằng một loạt các khái niệm và niềm tin về tinh thần. Dưới 2 tuổi rưỡi, trẻ nhận thức thuần túy, đơn giản. Họ không có trải nghiệm tách biệt, đó là lý do tại sao họ gọi mình ở ngôi thứ ba. Khi nhìn thấy mình trong một bức ảnh, Sara 2 tuổi sẽ chỉ và nói, đó là Sara. Cô ấy sẽ không nói, đó là tôi, bởi vì cô ấy chưa trải nghiệm bản thân như một tôi, một con người riêng biệt. Kinh nghiệm của cô ấy là chỉ có một và cô ấy là nó và tất cả những người khác là nó. Không có gì ngoài đó ngoài ý thức của chúng tôi. Chỉ có một ý thức và chúng ta chính là nó. Nhận thức hay ý thức là tất cả thông qua cơ thể của bạn và ở khắp mọi nơi bên ngoài cơ thể của bạn. Nhận thức không thể được chứa trong cơ thể của bạn bởi vì nhận thức là vô hình. Nó sẽ giống như cố gắng chứa không gian trong một cái lọ. Tất nhiên, không gian ở cả bên trong bình và ở khắp mọi nơi bên ngoài bình. Trên thực tế, cái bình ở trong không gian, cũng như tất cả các cơ thể đều ở trong nhận thức. Tất cả mọi thứ hoàn toàn được chứa trong nhận thức, và đó là lý do tại sao trải nghiệm cuộc sống của các bậc giác ngộ là chúng là tất cả, bởi vì chúng là tất cả. Và với tư cách là nhận thức, bạn cũng vậy. Phía sau đôi mắt của bạn là cùng một ý thức, ý thức duy nhất đứng sau Chúa Jesus, Đức Phật. Krishna, và đằng sau tất cả các con mắt. Nghĩ về điều đó, ý thức của bạn là ý thức giống như tất cả các sinh mệnh vĩ đại, đó là cách bạn gần gũi với họ. Họ không ở một khoảng cách từ bạn, bạn là một với họ. Điều bí ẩn, điều kỳ diệu là ý thức bình thường mà chúng ta cho là đương nhiên, ngay cả khi phủ nhận sự tồn tại của nó, lại là ý thức của chính vũ trụ, trung tâm thực sự của nó. Làm thế nào để duy trì nhận thức Không có quá trình nào để trở thành nhận thức đúng như bạn Nó không phải là thứ bạn phải đạt được Đây không phải là thứ mà một số người nhất định có và bạn không có Bạn đã là nó, ngay bây giờ Bạn có thể đã bỏ qua nó Và bạn có thể tin rằng cả đời này bạn chỉ là một con người Nhưng điều đó không là thay đổi sự thật về con người thật của bạn Bạn có thể mất mọi thứ khác Nhưng bạn không bao giờ có thể đánh mất nhận thức rằng bạn đang có Khi một con người sống từ nơi biết họ là nhận thức vô hạn, thì trải nghiệm sống trong thế giới vật chất sẽ trở nên ngoạn mục. Bởi vì tâm trí của họ đã rơi xuống phía sau và nhận thức ở phía trước, họ không còn bị sự xáo trộn của tâm trí nữa. Vì vậy họ luôn sẵn khoái, vui vẻ và cười nhiều. Họ đang tồn tại trong hạnh phúc thần khiết và hạnh phúc và sống cuộc sống của họ từ nơi đó mỗi ngày. Vấn đề hầu như không tồn tại. Mọi thứ mơ ước đều đến với họ và bởi vì họ đang sống có ý thức như nhận thức, họ hoàn toàn nhận thức được sự bất tử của mình. Họ biết họ là tất cả, nhưng họ biết họ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì. Cuộc sống trên trái đất không thể tốt hơn thế này. Mỗi việc nhỏ bạn làm hoặc nhìn thấy mỗi việc nhỏ nhặt, bình thường đều mang cảm giác sống động này. Đôi khi thật khó để không khóc trước những điều khó hiểu nhất. Các đường của tường so với mặt phẳng của sàn, tính ngang hàng của nó. Giấc ngủ ngắn của tấm thảm, tiếng xe chạy qua, mùi của da trên cánh tay của bạn, tất cả đều kỳ diệu. Nhưng bạn phải tự mình trải nghiệm, nghe điều đó từ người khác chính là người hướng dẫn, chỉ dẫn bạn đi đúng hướng. Nó giống như một đại lý du lịch mô tả về đỉnh Everest. Bạn không thể biết đỉnh Everest như thế nào cho đến khi bạn đến đó và tự mình trải nghiệm nó thì bạn mới biết thực sự không thể không duy trì như không gian mở của tâm thức, tuy nhiên, có cố ý hay không thì lại là một vấn đề khác. Bạn không thể không nhận thức được nó chỉ đơn giản là do thói quen đặt sự chú ý vào trong suy nghĩ. Chúng ta có thể tập trung vào những suy nghĩ trong đầu hoặc vào nhận thức rằng chúng ta đang có. Đó là một sự thay đổi đơn giản của sự chú ý của bạn. Hãy chú ý vào nhận thức thường xuyên nếu bạn có thể thay vì chú ý vào suy nghĩ và bạn sẽ đi đến sự tự do và hạnh phúc tuyệt đối. Thực hành nhận thức 3 bước để đạt hạnh phúc Thực hành nhận thức là những gì tôi sử dụng và tiếp tục thực hành để duy trì một cách có ý thức như nhận thức. Thực hành này không phải để trở thành nhận thức bởi vì bạn đã là như vậy. Đó là để bạn có thể sống cuộc sống của mình một cách có ý thức như nhận thức về con người của bạn. Đó chỉ là ba bước đơn giản để có một cuộc sống hoàn toàn tự do và hạnh phúc bền lâu. Bước 1. Tự hỏi bản thân, tôi có biết không? Bước 2. Nhận thức thông báo Bước 3. Giữ nguyên nhận thức Bước 1. Tự hỏi bản thân, tôi có nhận thức được không? Đừng cố gắng trả lời câu hỏi với tâm trí của bạn suy nghĩ không thể giúp bạn trải nghiệm nhận thức mỗi khi bạn đặt câu hỏi sự chú ý của bạn sẽ được chuyển khỏi suy nghĩ và tâm trí và dồn vào nhận thức khi bạn hỏi tôi có biết không nhận thức có mặt ngay lập tức tâm trí có thể nhanh chóng xuất hiện sau đó với một ý nghĩ nhưng nếu có bạn chỉ cần đặt lại câu hỏi bạn càng đặt câu hỏi nhiều bạn sẽ giữ được nhận thức càng lâu và suy nghĩ và tâm trí của bạn sẽ càng trở nên tĩnh lặng hơn Lưu ý rằng tâm trí, trong tất cả những thay đổi của nó, có một nền tảng không thay đổi. Sau khi hỏi, tôi có biết không? Điều đầu tiên bạn có thể cảm thấy là một cảm giác nhẹ nhõm khi bất kỳ lực cản nào bạn đang giữ trong tâm trí và cơ thể bắt đầu tan biến. Sau nhiều lần đặt câu hỏi, theo thời gian, cảm giác nhẹ nhõm sẽ chuyển thành một cảm giác hạnh phúc yên bình. Bạn có thể cảm thấy thanh thản khi tâm trí trở nên yên tĩnh. Bạn có thể cảm thấy những luồng niềm vui chạy khắp vùng xung quanh trái tim mình Bạn cảm thấy nhẹ nhõm là do tâm trí của bạn rơi vào nền Tâm trí ở trong nền càng lâu Với nhận thức hiện diện ở phía trước Thì sự nhẹ nhõm càng lớn và bạn sẽ bắt đầu cảm thấy hạnh phúc hơn Hạnh phúc đến khi nhận thức vẫn thường trực ở phía trước Và tâm trí được giao cho đúng vị trí của nó Hãy nhớ rằng nhận thức là vô hình Vì vậy nó không phải là thứ bạn có thể nắm giữ Nó giống như tình yêu Bạn biết tình yêu tồn tại Nhưng bạn có thể níu kéo nó không Bạn có thể cảm nhận được cảm giác yêu thương Trong trái tim mình Nhưng bạn không thể nắm bắt nó trong tay Với nhận thức cũng vậy Bạn sẽ cảm nhận được cảm giác nhẹ nhõm Và hạnh phúc trong cơ thể từ nhận thức Nhưng bạn không thể nắm bắt hoặc giữ chặt nó Có vẻ như rất khó Để duy trì một cách có ý thức Như nhận thức ngay từ đầu Vì thói quen suy nghĩ Ngay khi nhận thấy điều này Chúng ta có thể hỏi lại, tôi có nhận thức được không? Theo cách này mời tâm trí rời xa các đối tượng của tri thức hoặc kinh nghiệm, hướng về bản chất hoặc nguồn gốc của nó. Cách để phá bỏ thói quen suy nghĩ không ngừng là nhận thức vô hạn về con người của bạn. Bạn không thể sử dụng tâm trí để ngăn chặn tâm trí và phá vỡ thói quen suy nghĩ. Đó là lý do khiến nhiều người thất bại trong việc thiền định, bởi vì họ đang cố gắng sử dụng tâm trí để làm cho tâm trí tĩnh lặng thay vì để cho những suy nghĩ đến và đi mà không để ý đến họ. Đối với hầu hết mọi người, tâm trí của họ hầu như không nhẹ nhõm vì tâm trí họ liên tục đưa ra suy nghĩ này đến suy nghĩ khác và họ không nhận ra rằng mình có thể loại bỏ sự chú ý khỏi suy nghĩ của mình. Tự do khỏi tâm trí là một sự giải tỏa vinh quang và nó đến khi bạn có thể quan sát những suy nghĩ thay vì bị dụ dỗ theo dõi và tin chúng. Bước 2 Nhận thức thông báo Trong một thời gian tương đối ngắn khi thực hành bước 1, bạn sẽ đi đến điểm mà bạn tự động nhận thấy nhận thức. Bạn sẽ không cần phải hỏi, tôi có biết không? Nữa, bởi vì trong khoảnh khắc bạn nghĩ về nhận thức, ngay lập tức nhận thức sẽ ở phía trước và tâm trí của bạn sẽ lùi vào phía sau. Cho phép trải nghiệm nhận thức trở thành tiền cảnh của trải nghiệm và để như suy nghĩ, hình ảnh, cảm giác, cảm giác và nhận thức lùi vào mềm. Đơn giản chỉ cần lưu ý trải nghiệm của nhận thức, sự bình yên và hạnh phúc mà tất cả mọi người đều cư trú ở đó từ lâu. Chuyển sự chú ý của bạn sang nhận thức bằng cách để ý nhận thức nhiều lần trong ngày. Sẽ không lâu nữa bạn sẽ cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc tinh tế mỗi khi bạn trở về từ trạng thái bất ổn của tâm trí để trở về sự bình yên sâu sắc của nhận thức. Luôn có một ngã ba trong mọi khoảnh khắc, trở thành những gì bạn là hoặc những gì bạn không... Bạn đang lựa chọn trong từng giây Nếu bạn cảm thấy tâm trí của mình đang bao trùng nhận thức Hoặc bạn cảm thấy như bạn đã đánh mất nó Và bạn không thể lấy lại được Hãy tự hỏi bản thân điều gì nhận biết được rằng nhận thức đã mất Đó là nhận thức chính là nhận thức về điều đó Và cùng với đó, bạn sẽ nhận thức được nhận thức Nếu bạn cho rằng mình chưa thể khám phá nhận thức Hãy tự hỏi bản thân điều gì biết rằng tôi chưa phát hiện ra nhận thức Đó là nhận thức cũng nhận thức được điều đó Và bây giờ bạn đã biết về nhận thức Bản thân bạn đã là nhận thức Không phải là người đang cố gắng nhận thức Bạn có nhận thức được cơ thể của bạn ngay bây giờ Đó là nhận thức tức là nhận thức về cơ thể của bạn Bạn có biết về chiếc ghế mình đang ngồi không Đó là nhận thức tức là nhận biết về chỗ ngồi Bạn có nhận biết được hơi thở của mình không Đó là nhận thức tức là nhận biết được hơi thở của bạn Nó đơn giản mà. Bất cứ khi nào bạn nghĩ về nó, hãy đưa bản thân trở lại nhận thức về hiện tại. Hãy làm điều đó hàng trăm lần mỗi ngày, bởi vì hãy nhớ rằng tất cả sức mạnh của bạn nằm trong nhận thức của bạn về sức mạnh của mình. Bước 3. Giữ nguyên nhận thức Ban đầu, bạn cảm thấy mình giống như một người truy cập vào nhận thức, nhưng khi bạn tiếp tục khám phá ra tính thực của nó, Mọi cảm giác sợ hãi hoặc xa cách đều tan biến. Duy trì nhận thức là tất cả về nơi bạn đặt sự chú ý của mình. Giáo viên của tôi gợi ý một cách đơn giản để suy nghĩ về điều này. Tâm trí của chúng ta hoạt động theo cách tương tự như ống kính trên máy ảnh. Tâm trí có chức năng thu phóng tự động và nó tập trung sự chú ý của chúng ta vào mọi thứ một cách chi tiết, giống như bạn phóng to bằng ống kính máy ảnh để chụp cận cảnh. Phần lớn thời gian tâm trí được phóng to và chúng ta nhìn thế giới thông qua sự tập trung chú ý, điều này dẫn đến một góc nhìn rất hẹp và méo mó về thế giới. Nhưng khi bạn muốn chụp một bức ảnh không gian rộng, bạn phải thu nhỏ và mở ống kính càng rộng càng tốt để có một bức ảnh góc rộng. Theo cách tương tự, nếu bạn mở rộng sự chú ý của mình đến mức bạn không còn tập trung vào bất kỳ chi tiết nào nữa, thì nhận thức sẽ được tiết lộ. Đó là một cách đơn giản để duy trì trạng thái nhận thức và để mọi thứ diễn ra bình thường. Để thực hiện điều này, hãy quan sát xung quanh bạn ngay bây giờ, tìm thứ gì đó ở gần để tập trung vào và chỉ tập trung vào điều đó. Bạn có thể dùng tay nếu muốn. Bây giờ, hãy mơ rộng sự chú ý của bạn để nó thật rộng, thu hút nhiều nhất có thể môi trường xung quanh bạn mà không cần tập trung vào bất cứ điều gì cụ thể. Nhận thấy cảm giác nhẹ nhõm và thư thái ngay lập tức trong cơ thể. Điều này xảy ra bởi vì tâm trí của chúng ta thường xuyên tập trung và cần rất nhiều nỗ lực để duy trì sự tập trung đó. Vì vậy, khi bạn mở rộng sự chú ý của mình càng rộng càng tốt, tâm trí của chúng ta hòa vào nền và nhận thức đi vào phía trước. Bạn cảm thấy nhẹ nhõm vì nhận thức là không cần nỗ lực, nó nhìn thấy và biết mọi thứ mà không cần tập trung. Điều mà bạn đã nhầm với bản thân muốn làm cho mọi thứ xảy ra không có sức mạnh. Tuy nhiên, người ta nói rằng, Tôi cần phải lo một số việc, đó là nhận thức sẽ chăm sóc mọi thứ. Bạn càng ít tin rằng mình là người làm thì bạn càng là một lực lượng không thể ngăn cản cho những điều tốt đẹp trên thế giới. Tôi đã từng là một người làm lớn. Tôi tự hào về khả năng làm việc của mình, kết hợp nhiều việc cùng một lúc. Nó đã trở thành bản sắc của tôi. Tôi là nữ hoàng của việc làm. Và tất nhiên vũ trụ tung trào vô số việc để tôi làm. Vì những gì tôi tin tưởng về bản thân mình Nhưng tất cả đã thay đổi Vì tôi liên tục buông bỏ những gì tôi tin rằng bản thân mình là Và giữ nguyên nhận thức về con người của tôi Tôi không chỉ hạnh phúc hơn tôi đã từng Mà thay vì làm, làm, làm mọi lúc Mọi thứ dường như được giải quyết một cách tự nhiên mà không cần tôi làm Nếu cuối cùng tôi làm được điều gì đó Thì có vẻ như tôi thậm chí không làm được điều đó một cách dễ dàng Cuộc sống trở nên kỳ diệu ít nhất hãy dành 5 phút mỗi ngày để tập trung vào nhận thức. Bạn có thể làm điều đó khi mới thức dậy, khi đi ngủ hoặc vào bất kỳ thời điểm nào khác phù hợp với bạn. Nếu bạn tận tâm như tôi để có một cuộc sống kỳ diệu, bạn sẽ chú ý đến nhận thức thường xuyên hơn, nhưng dù chỉ 5 phút mỗi ngày cũng sẽ tạo ra sự khác biệt to lớn cho cuộc sống của bạn. Nó là dễ dàng. Hãy nhớ rằng, đây không phải là một thực hành để trở thành nhận thức, bởi vì bạn đã là nhận thức vô hạn. Thay vào đó, Đó là một cách thực hành ngăn bạn xác định bản thân bằng tâm trí và cơ thể, vốn không phải là con người của bạn. Đầu tiên, nó có vẻ như là một nỗ lực để tiếp tục quay trở lại sự hiện diện chào đón, nhưng tại một số thời điểm, nó tự nhiên đến mức dường như đòi hỏi một nỗ lực để rời khỏi nó. Cảm giác như ở nhà vậy. Bạn sẽ đạt đến một điểm mà bạn biết chắc chắn rằng bạn đang ở trong lãnh vực của thần thánh hoặc đối với những người thích sử dụng từ Chúa trước sự hiện diện của Chúa. Ở trong sự hiện diện của Chúa hay cõi thần thánh là vượt ra ngoài tâm trí. Khi bạn đánh mất con mắt của bạn ngã, bạn sẽ nhìn thấy bằng con mắt của Chúa. Sau khi thực hiện các bước này một thời gian, bạn sẽ phát hiện ra rằng nhận thức tự động trở nên chi phối và hiện diện bên trong bạn nhiều hơn, đồng thời tâm trí của bạn trở nên tĩnh lặng hơn nhiều. Những dấu hiệu khác cho thấy bạn đang làm như thế nào? Cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ dàng và dễ dàng hơn, bạn sẽ cảm thấy bình yên hơn. Những điều đã từng làm phiền bạn sẽ không còn làm phiền bạn nữa. Bạn sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn, cảm xúc của bạn sẽ ổn định hơn và bạn sẽ thấy mình không dễ bị cuốn theo những cảm xúc tiêu cực. Trên thực tế, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được cảm giác hạnh phúc mà trước đây bạn chưa từng cảm nhận được. Bạn sẽ nhận thức sâu sắc hơn về xu hướng phàn nàn, chỉ trích và tập trung vào tiêu cực của tâm trí. Và bạn sẽ thấy rằng bạn không trao quyền lực trí ốc cho bạn như bạn đã từng làm Bởi vì bạn đã không chú ý đến suy nghĩ của mình Biết rằng chúng ta là bản thể hoàn hảo Rằng chúng ta không phải là cơ thể và tâm trí giới hạn này Mọi vấn đề ngay lập tức được giải quyết Nhận thức lớn hơn mọi thứ đơn lẽ mà nó nhận thức được Con người có giới hạn Nhưng nhận thức là không giới hạn Nghĩa là mọi thứ đều có thể xảy ra Không có gì có thể hạn chế bạn Không có gì có quyền trên bạn Chúng tôi tưởng như có kinh nghiệm về ý thức hạn chế Nhưng khi tìm hiểu kỹ hơn thì thấy điều đó là không thể Ý thức về những hạn chế vượt lên trên những hạn chế Và do đó vượt ra ngoài chúng Không gì có thể làm xáo trộn nhận thức Không có số vấn đề có thể làm bạn nản lòng Sự tiêu cực không thể chạm vào bạn Chiến tranh không thể ảnh hưởng đến bạn Bạn với tư cách là awareness luôn an toàn và khỏe mạnh Bạn là người không thể chạm tới, không thể tổn thương, không thể chạm tới. Điều gì sẽ đe dọa bạn? Bạn chứa tất cả mọi thứ. Bạn là tất cả mọi thứ. Với khả năng tốt nhất của bạn, hãy bắt đầu duy trì nhận thức như bạn đang có bằng cách thường xuyên tập trung vào nhận thức để bạn có thể sống một cuộc sống tuyệt vời. Vậy thì bạn không thể bị lừa bởi những giới hạn rõ ràng của thế giới. Bạn xem chúng như một giấc mơ, như một sự xuất hiện. Bởi vì bạn biết rằng bản thể của chính bạn không có giới hạn Tám tắc chương 3. Bạn là nhận thức, bạn không phải là người nhận thức được điều gì đó Kính viễn vọng chỉ là một công cụ nếu không có nhà thiên văn học nhìn qua nó Và cơ thể và tâm trí của bạn là công cụ của nhận thức Chỉ có một nhận thức và chính nhận thức đó đang vận hành qua mọi người Bạn không nhận thức được những suy nghĩ hoặc cảm giác trong cơ thể của người khác bởi vì nhận thức đã được truyền tải qua tâm trí của bạn, làm cho nó được bản địa hóa trong cơ thể của bạn. Nhận thức hoặc ý thức là tất cả thông qua cơ thể của bạn và ở khắp mọi nơi bên ngoài cơ thể của bạn. Chúng ta có thể tập trung vào những suy nghĩ trong đầu hoặc vào nhận thức rằng chúng ta đang có. Hãy chú ý vào nhận thức thường xuyên nhất có thể. Thực hành nhận thức Bước 1. Tự hỏi bản thân, tôi có nhận thức được không? Bước 2. Nhận thức thông báo. Bước 3. Giữ nguyên nhận thức. Cách để phá vỡ thói quen suy nghĩ không ngừng nghĩ của tâm trí một lần và mãi mãi là duy trì nhận thức như bạn vốn có. Chuyển sự chú ý của bạn sang nhận thức bằng cách để ý nhận thức nhiều lần trong ngày. Một cách đơn giản để duy trì nhận thức. Mở rộng sự chú ý của bạn như ống kính trên máy ảnh để bạn không tập trung vào bất kỳ chi tiết nào nữa và nhận thức được tiết lộ. Để thực hành, hãy tìm một thứ gì đó ở gần để tập trung vào và chỉ tập trung sự chú ý của bạn vào điều đó. Bây giờ, hãy mở rộng sự chú ý của bạn để nó thật rộng, thu hút nhiều nhất có thể môi trường xung quanh bạn mà không cần tập trung vào bất cứ điều gì cụ thể. Chương 4 Bạn đang mơ Đến giờ dậy rồi Theo nhiều vị thầy tâm linh và truyền thống cổ xưa Toàn bộ thế giới của chúng ta Cuộc sống của bạn và mọi người khác Không gì khác hơn là một giấc mơ Họ không nói rằng thế giới của chúng ta Và mọi thứ trong đó giống như một giấc mơ Nhưng nó thực sự được tạo ra từ chất liệu giống như giấc mơ của chúng ta Và cũng giống như ảo ảnh Khi bạn vĩnh viễn ở trong trạng thái nhận thức Bạn sẽ biết chắc chắn rằng cuộc sống của bạn và thế giới không phải là thực tế mà bạn đã nghĩ, chúng là một giấc mơ. Cuộc sống này là một giấc mơ. Chúng ta đang mơ mình là một người sống trong một thế giới mà chúng ta tin chắc là có thật. Chúng tôi không nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Toàn bộ thế giới như bây giờ được nhìn thấy chỉ là một giấc mơ chưa từng có. Sự thật chỉ đứng sau thế giới bên ngoài. Chúng ta nên cởi mở với khả năng rằng đây là một giấc mơ và khi chúng ta thực hiện, mọi thứ thay đổi đáng kể. Nó thực sự hóa ra là như vậy. Nếu trải nghiệm thức giấc này được coi là một giấc mơ, thì hành vi của chúng ta sẽ thay đổi và chúng ta sẽ thấy rằng phản ứng đến từ các nhân vật hoặc tình huống trong giấc mơ này cũng thay đổi. Hiện giờ chúng tôi đang ở trong một giấc mơ sáng suốt, và một phần của giấc mơ là cái mà chúng ta gọi là tâm trí, cơ thể và vũ trụ. Và giấc mơ liền mạch nên hầu như mọi người không thể thức dậy. Trong giấc mơ ban đêm, tâm trí bạn tạo ra cơ thể bạn. Những người khác một số bạn biết, một số bạn không biết. Thành phố, thị trấn, nhà cửa, xe cộ, thức ăn, đồ vật, cây cối, thiên nhiên, động vật, mặt trời, các vì sao và bầu trời. Nó cũng tạo ra thời gian trôi qua, ban ngày, ban đêm, giọng nói. Âm thanh và mọi hoàn cảnh và sự kiện diễn ra trong giấc mơ của bạn Tâm trí của bạn tạo ra toàn bộ thế giới Nó tạo ra phiên bản mơ ước của bạn Và khiến mọi thứ dường như thật đến mức bạn thậm chí không nghi ngờ gì cho đến khi thức dậy Chỉ sau đó bạn mới nhận ra đó là một giấc mơ Bạn có thể đã nhận thấy một trong những điều chính về một giấc mơ Hầu như lúc nào cũng vậy Bạn trong giấc mơ không nhận ra đó là giấc mơ Đó là điều mỉ mai khi mơ Các nhân vật trong giấc mơ tự động cho rằng họ đang rất tỉnh. Các nhân vật trong mơ không tỉnh táo. Những trải nghiệm trong mơ không có thật. Nhưng trong giấc mơ, không ai trong số đó đã được nhận thấy. Nhận thấy điều gì đó khác về một giấc mơ. Liên quan đến các nhân vật trong mơ, không có gì nằm ngoài giấc mơ. Các nhân vật trong mơ không biết rằng có một loại thức tỉnh thực sự khác. Một nhân vật trong mơ không có ý tưởng về những gì nó còn thiếu. Trong khi chúng tôi phải đối mặt với giấc mơ ban đêm, mọi thứ dường như là thật. Nếu chúng ta nhìn thấy một con hổ, chúng ta sợ hãi vì chúng ta không biết rằng chúng ta đang tạo ra con hổ. Nếu chúng ta biết rằng chúng ta không thể sợ hãi, chúng ta có thể không? Điều này chứng tỏ rằng một ảo ảnh dường như là hoàn toàn có thật trong khi chúng ta phải đối mặt với nó. Mặc dù khi chúng ta nhận thức được bản chất ảo ảnh của nó, chúng ta hiểu rằng chính chúng ta đã tạo ra nó từ lâu. Ngay cả khi bạn hoàn toàn nhận thức được rằng thế giới là một giấc mơ, bạn vẫn tôn trọng thể chất của nó và cơ thể vật chất của bạn. Bạn không nên đi và nhảy khỏi một tòa nhà, bởi vì tòa nhà, mặt đất, cơ thể của bạn và trọng lực đều được làm từ cùng một thứ trong mơ và bạn sẽ cảm nhận được điều đó. Như một giáo viên đã nói, nếu bạn đến và véo tôi trong một giấc mơ, tôi sẽ cảm nhận được điều đó, bởi vì đó là một cú véo trong mơ. Trong một giấc mơ... Mười năm có thể trôi qua trong một phút, bạn có thể sinh con và sau đó đưa nó đến trường, khi còn nhỏ. Khi bạn tỉnh dậy, bạn thấy cơ thể trong giấc mơ là một ảo ảnh, và thời gian mà nó bị ảnh hưởng cũng là một ảo ảnh, nhưng từ vị trí thuận lợi của giấc mơ, nó dường như là thật. Nếu chúng ta lấy trạng thái mơ làm ví dụ, có thể có một giấc mơ bao gồm cả khoảng thời gian 50 năm, nhưng chúng ta thức dậy và nhận ra rằng nó không thực sự xảy ra. Nó chỉ có vẻ thật khi có sự đồng nhất với trạng thái mơ của ý thức Trạng thái thức giấc cũng chỉ là một vở kịch cực kỳ thuyết phục mà ý thức đang tạo ra Các định luật vật lý là định luật áp dụng cho giấc mơ đang thức giấc này Trong những giấc mơ ban đêm, các định luật vật lý là khác nhau Đó là lý do tại sao bạn có thể bay vào ban đêm Bất kể điều gì xảy ra trong giấc mơ trái đất Kết cục là giống nhau đối với tất cả chúng ta, chúng ta thức dậy và phát hiện ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Đây là lý do tại sao chúng tôi được các thầy tâm linh yêu cầu hãy thức tỉnh. Nó có nghĩa là thức dậy khỏi ảo ảnh và nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh dậy với sự thật, chúng ta phát hiện ra rằng không có ai bị thương hoặc bị hại và không có ai chết, giống như khi bạn thức dậy sau cơn ác mộng và bạn nhẹ nhõm nhận ra rằng không ai thật sự bị thương và không có gì tồi tệ xảy ra, đó chỉ là một giấc mơ. Nếu bạn có thể đi xem phim và xem một bức tranh về chiến tranh và đau khổ, và sau đó nói thật là một bức tranh tuyệt vời, thì bạn có thể coi cuộc sống này như một buổi trình diễn hình ảnh vũ trụ. Hãy chuẩn bị cho mọi loại trải nghiệm có thể đến với bạn, nhận ra rằng tất cả chỉ là những giấc mơ. Paramahansa Yogananda The Man's Eternal West Xem thế giới như một giấc mơ là một thực tiễn tuyệt vời Và nó sẽ giúp phá vỡ sự vững chắc rõ ràng của nó Thức dậy Cách chữa lành lớn nhất là thức dậy từ những gì chúng ta không phải là Nó giống như chuyển tầm mắt của bạn từ một thứ sang một thứ khác Thật là tinh tế Nó giống như thở ra Khi bạn đã sẵn sàng, bạn sẽ làm được Đừng nói với bản thân rằng bạn sẽ không bao giờ sẵn sàng. Đừng tự nhủ rằng điều đó là không thể. Điều đó đang xảy ra xung quanh bạn với những người giống như bạn. Họ không gặp rắc rối nữa. Họ đã từng như vậy. Họ vẫn đang sống cuộc sống của họ. Họ đang tràn ngập niềm vui. Họ sống một cuộc sống thoải mái. Bất kể điều gì đang xảy ra, đừng ghen tị với họ. Đừng nghi ngờ họ. Hãy tự mình trở thành như vậy. Bạn sẽ vui mừng. Bạn sẽ không thể hiểu tại sao bạn lại để mình tiếp tục quá lâu theo cách khác Tôi có thể nói một cách chắc chắn rằng tôi đã ngủ trong vài thập kỷ của cuộc đời mình Tôi biết mình đã ngủ vì tôi có thể xác định chính xác ngày Thời điểm chính xác và hoàn cảnh chính xác khi tôi thức dậy lần đầu tiên Kể từ đó tôi đã có rất nhiều lần đánh thức nhỏ và lần thức tỉnh lớn khác Thức tỉnh giống như bước ra từ một làn sương mù, đột nhiên trời quang đẳng Và bạn có thể nhìn rõ mọi thứ Một số người thức dậy nằm trên ghế dài Đi qua bãi đậu xe để đến chỗ đổ xe của họ Nghe thấy tiếng chim hoặc điều gì đó mà giáo viên nói Hoặc đọc một cái gì đó cụ thể Nhiều người đã thức dậy giữa một sự kiện kinh hoàng Hoặc trong một cuộc khủng hoảng cá nhân khi cuộc sống của họ chạm đáy Và đối với tất cả họ Chỉ khi tỉnh dậy, họ mới nhận ra mình đang ngủ Hầu hết mọi người, ngay cả khi họ không biết điều đó đều đang ngủ. Chúng sinh ra trong giấc ngủ, chúng sống trong giấc ngủ, chúng kết hôn trong giấc ngủ, chúng sinh ra những đứa con trong giấc ngủ của chúng, chúng chết trong giấc ngủ của chúng mà không bao giờ thức dậy. Họ sống cuộc sống máy móc, suy nghĩ máy móc nói chung là cảm xúc máy móc của người khác, hành động máy móc, phản ứng máy móc. Họ không bao giờ hiểu được sự đáng yêu và vẻ đẹp của thứ mà chúng ta gọi là sự tồn tại của con người. Tâm trí của chúng ta là máy móc, Giống như một chương trình trong máy tính, vì vậy nếu chúng ta bị tâm trí chi phối, thì cuộc sống của chúng ta là máy móc. Có thể bạn liên tục thấy mình không đủ tiền. Đây là kết quả của việc đầu óc máy móc lặp đi lặp lại những suy nghĩ không đủ tiền. Bạn tiếp thêm sức mạnh cho những suy nghĩ đó bằng cách tin vào chúng, và vì vậy bạn tiếp tục gặp phải tình trạng không có đủ tiền. Đây là công việc của những suy nghĩ hạn chế của tâm trí, trong khi nhận thức là sự phong phú tuyệt đối. Khi bạn thức dậy và bắt đầu sống cuộc sống của mình với tư cách là nhận thức, cuộc sống của bạn sẽ vượt ra ngoài bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng bây giờ. Bạn sẽ thấy thế giới hoàn toàn tráng lệ, tràn ngập vẻ đẹp và sự đáng yêu, và bạn sẽ thấy bằng đôi mắt rõ ràng rằng mọi thứ đều đang đi đúng hướng, không có gì là lạc lỏng, và tất cả đều tốt đẹp. Khi tâm trí của chúng ta đang điều hành cuộc sống của mình, chúng ta bị ngăn cản nhìn thế giới như thực tế. Tâm trí bạn ngã đặt vấn đề với hầu hết mọi thứ và đối tượng một cách kịch liệt. Thông qua việc lấy cái tôi làm trung tâm và không thể nhìn thấy bức tranh đầy đủ, nó sẽ phán xét, chỉ trích và tìm ra lỗi. Và do quan điểm sống hạn chế, nó phải nhận thức các vấn đề. Thức dậy thật khó chịu, bạn biết đấy. Bạn thật đẹp và thoải mái trên giường, thật khó chịu khi bị đánh thức. Đó là lý do mà vị đạo sư khôn ngoan sẽ không cố gắng đánh thức mọi người. Tôi hy vọng tôi sẽ sáng suốt ở đây và không cố gắng đánh thức bạn nếu bạn đang ngủ. Đó thực sự không phải việc của tôi, mặc dù đôi khi tôi nói với bạn, dậy đi. Mỗi người trong chúng ta đều có một mục đích trong cuộc sống là thức tỉnh mình là ai, nhận thức và tận hưởng cảnh tượng tuyệt vời này của thế giới. Khi bạn thức dậy, bạn sẽ ở trong thế giới nhưng không thuộc thế giới, có nghĩa là bạn sẽ hoàn toàn thoát khỏi những thách thức của thế giới. Như tôi đã trình bày trong thực hành nhận thức 3 bước ở chương trước, sau khi bạn thức tỉnh với chân lý của nhận thức, bước cuối cùng là giữ ý thức là nhận thức và không bị kéo lùi vào tâm trí và bản ngã. Một số người thức dậy đột ngột và giữ nguyên như vậy vĩnh viễn, và đối với những người khác, việc thức tỉnh dường như là một quá trình. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều nói rằng quá trình thức tỉnh tiếp tục diễn ra sâu sắc hơn mà không có hồi kết. Không còn có thể nói đây là về các vị thánh, Đây là về các nhà sư thiền, đây là điều mà bạn phải đợi cả đời mới có được. Hoặc điều này dành cho những người thực hành tâm linh nghiêm túc, hoặc cho những người không say mê cuộc sống vật chất, hoặc cho những người tin theo một cách nào đó. Biết rằng bạn có thể đến đó, có thể ở đó, có thể sống một cuộc sống không bị cản trở. Bạn không cần phải kiếm được điều này, hoặc xứng đáng với nó. Nó miễn phí, đã có ở đây. Nó không phải là một phần thưởng, đó là bẩm sinh. Thức dậy với con người thật của bạn là con đường thoát khỏi mọi tiêu cực và là con đường dẫn đến hạnh phúc vĩnh viễn. Đó là số phận của mỗi con người trên trái đất. Đó là số phận của bạn. Bạn có thể biến nó thành cuộc sống của bạn ngay bây giờ. Ngọn núi của ý thức Nhiều năm trước, người khởi xướng Hội Hoa Hồng Châu Âu đã chia sẻ một phép ẩn dụ để giúp tôi hiểu các cấp độ của ý thức và nhận thức. Ông gọi nó là ngọn núi của ý thức. Nếu bạn đang ở chân núi trong thung lũng, bạn sẽ không thể nhìn thấy rất xa Góc nhìn của bạn hẹp và có giới hạn Và bạn không thể nhìn thấy những gì ở phía trước của bạn hoặc những gì xung quanh bất kỳ góc nào Bởi vì bạn không biết những gì bên ngoài thung lũng Nên có một nỗi sợ hãi lớn về những điều chưa biết Khi bạn leo lên núi, bạn bắt đầu nhận thấy những thay đổi Quan điểm sống của bạn mở rộng khi bạn lên cao hơn Bởi vì bạn có thể nhìn xa hơn Và bạn có thể nhìn thấy một số thứ Đang cản tầm nhìn của bạn ở dưới chân núi Mọi thứ có vẻ khác hơn một chút Khi ở trên cao vì bạn có thể nhìn thấy Chúng rõ ràng hơn Và trong khi vẫn còn sợ hãi Bạn gần như không sợ hãi như khi ở trong thông lũng Lên núi cao hơn một lần nữa Bầu không khí khác Thảm thực vật cũng khác Và bạn có thể nhìn thấy xa hơn nhiều So với những gì bạn có thể thấy trước Cuộc sống ở đây có vẻ rất khác Và bởi vì bây giờ bạn có thể nhìn thấy rất nhiều điều mà bạn đã chê giấu trước đây, nên nỗi sợ hãi về những điều chưa biết của bạn đang giảm dần. Khi bạn lên đến đỉnh núi, bạn có thể nhìn thấy mọi thứ ở mọi hướng, không có gì được che giấu khỏi bạn. Tầm nhìn của bạn về thế giới và xa hơn được mở rộng hoàn toàn theo mọi hướng. Bạn có thể nhìn thấy những người trong thung lũng và góc nhìn hạn chế của họ, từ đó bạn biết rằng không có gì khiến họ phải sợ hãi. Bạn cũng có thể thấy những người đang ở nhiều giai đoạn khác nhau trên đường lên núi và những hạn chế khác nhau trong quan điểm của họ. Và ở nơi bạn đứng, trên đỉnh núi, bạn có thể nhìn thấy vẻ đẹp tinh tế tuyệt đối và sự hoàn hảo của mọi thứ. Bạn thấy rằng không có gì là khác thường và không có gì để bất cứ ai phải lo lắng hay sợ hãi. Cảnh tượng, điều kỳ diệu và bí ẩn của cuộc sống được tiết lộ cho bạn không có gì là tráng lệ. Và khi những người trong thung lũng có thể nhìn thấy sự tuyệt vời của những gì bạn có thể nhìn thấy, họ cũng sẽ được tự do. Khi chúng ta đứng trên đỉnh núi hoặc nhìn vào các vì sao, chúng ta cảm nhận được sự vô tận, đó là con người thật của chúng ta, và tại sao rất nhiều người lại khao khát cảm giác rộng lớn đó. Ở cấp độ ý thức cao hơn, không có thứ gì trong tâm trí cá nhân này quan trọng cả, vì bạn đang đứng trên đỉnh núi của chính mình. Và tất cả bên dưới bạn là những đám mây trôi qua Bạn đến một điểm mà không có gì quan trọng cả Không có gì, không có gì, không có gì Và tất cả chỉ là sự hoàn hảo mà thôi Bây giờ bạn biết mình là ai Bạn đã bắt đầu quá trình thức tỉnh Trở ngại duy nhất để vĩnh viễn trở thành con người của bạn là tâm trí của bạn Tâm trí của bạn là sức mạnh lớn nhất của bạn trong thế giới vật chất Bởi vì nó sẽ tạo ra bất kỳ sự vật sự kiện hoặc hoàn cảnh vật chất nào bạn muốn. Nhưng nếu bạn tin vào những suy nghĩ tiêu cực của nó, bạn sẽ sử dụng sức mạnh sáng tạo của nó để chống lại chính mình. Không có gì sai với tâm trí, nó chỉ trở nên rắc rối khi bạn tin rằng bạn là chính mình. Khi tâm trí bạn cố gắng nói thay cho bạn, hãy nhớ rằng giọng nói bạn nghe thấy trong đầu không phải là bạn. Tâm trí của bạn thậm chí không phải là một thực thể thực tế, mà là một quá trình một quá trình máy móc. Nó chỉ được tạo thành từ những suy nghĩ và những suy nghĩ mà nó tạo ra đến từ các chương trình được hình thành bởi niềm tin của bạn và được lưu giữ trong tiềm thức của bạn. Tiềm thức là kho lưu trữ niềm tin, trí nhớ, đặc điểm tính cách, quy trình tự động và thói quen của chúng ta, và hoạt động của nó không khác gì máy tính, nó hoàn toàn máy móc. Tâm trí tiềm thức của bạn nhận thông tin từ tâm trí có ý thức, đó là tâm trí suy nghĩ của bạn và nó chấp nhận tất cả dữ liệu mà tâm trí suy nghĩ đưa vào đó. Tìm thức không phân biệt đối xử với bất kỳ thông tin nào đi vào đó, mà thay vào đó, chấp nhận mọi thứ mà tâm trí suy nghĩ tin là đúng. Vì vậy, về cơ bản tâm trí của chúng ta tái chế những suy nghĩ theo niềm tin của chúng ta và giam giữ chúng ta với những suy nghĩ đó bằng cách giới hạn cuộc sống của chúng ta một cách nghiêm trọng cho đến khi chúng ta thức dậy và thấy rằng những suy nghĩ và tâm trí của chúng ta không phải là chúng ta. Bạn muốn chơi trò chơi có giới hạn hay bạn muốn được tự do? Câu hỏi đơn giản đó là chìa khóa để loại bỏ nỗi ám ảnh của chúng ta về việc cơ thể và trí óc bị giới hạn. Nếu bạn nghĩ rằng bạn là cơ thể tâm trí của bạn và những câu chuyện mà bạn kể cho bản thân và những người khác về việc trở thành cơ thể tâm trí đó, thì bạn thà chơi trò chơi giới hạn. Bước đầu tiên để tự do là khi chúng ta hiểu rằng suy nghĩ của chúng ta tạo ra cuộc sống của chúng ta. Những gì bạn nghĩ là những gì thể hiện. Bạn sẽ không có cuộc sống như mong muốn nếu bạn tập trung vào những suy nghĩ về điều bạn không muốn. Và bạn sẽ có cuộc sống như mong muốn nếu bạn chỉ tập trung vào những suy nghĩ về những gì bạn muốn. Khi bạn hiểu điều này một cách đầy đủ, bạn sẽ trở nên rất ý thức về những suy nghĩ của mình và nó đưa bạn đến con đường thức tỉnh. Bởi vì nhận thức về những suy nghĩ của bạn không chỉ giúp bạn không tin vào những suy nghĩ tiêu cực mà còn có nghĩa là bạn đang trở nên ý thức hơn. Cuốn sách bí mật và bộ phim tài liệu giải thích sức mạnh bạn có để tạo ra cuộc sống của mình trên tất cả các chủ đề sức khỏe, mối quan hệ, tiền bạc, công việc, hạnh phúc và thậm chí cả thế giới thông qua suy nghĩ của bạn. Nếu bạn vẫn chưa hiểu được sức mạnh phi thường mà bạn có trong suy nghĩ của mình, tôi khuyên bạn nên lấy một bản sao của bí mật hoặc mượn một cuốn từ bạn bè hoặc thư viện. Bí mật đã thay đổi cuộc sống của hàng chục triệu người và nhận thức rõ hơn về suy nghĩ của bạn là bước đầu tiên tuyệt vời trong quá trình tuyệt vời để đánh thức chúng ta thực sự là gì? Tóm tắt trường 4 Cuộc sống này là một giấc mơ. Toàn bộ thế giới không là gì khác ngoài một giấc mơ ảo mộng. Trong những giấc mơ ban đêm, Tâm trí bạn tạo ra toàn bộ thế giới và biến mọi thứ trở nên thực tế đến mức bạn không thể nghi ngờ nó cho đến khi thức dậy. Trạng thái thức cũng chỉ là một vở kịch cực kỳ thuyết phục mà ý thức đang tạo ra. Bởi vì tâm trí là máy móc, nếu chúng ta sống từ tâm trí của mình, cuộc sống của chúng ta là máy móc. Khi tâm trí của chúng ta đang vận hành cuộc sống của mình, chúng ta bị ngăn cản nhìn thế giới như thực tế. Khi bạn thức dậy, bạn sẽ ở trong thế giới nhưng không thuộc thế giới. Ngọn núi ý thức là một ẩn dụ cho ý thức, quan điểm sống của bạn mở rộng khi bạn càng lên cao. Ở trên đỉnh núi, bạn có thể nhìn thấy vẻ đẹp và sự hoàn hảo của mọi thứ. Tâm trí của bạn được tạo thành từ những suy nghĩ, và những suy nghĩ mà nó tạo ra đến từ các chương trình được hình thành bởi niềm tin của bạn và được lưu giữ trong tiềm thức của bạn tiềm thức lưu trữ niềm tin, trí nhớ, đặc điểm tính cách, quy trình tự động và thói quen của chúng ta, hoạt động của nó không khác gì hoạt động của máy tính. Bước đầu tiên để tự do là khi chúng ta hiểu rằng suy nghĩ của chúng ta tạo nên cuộc sống của chúng ta, những gì bạn nghĩ là những gì thể hiện. Chương 5. Tự do khỏi tâm trí. Đầu óc không cần thiết phải yên tĩnh. Tất cả những gì quan trọng là bạn không nghe những gì nó nói như thể nó là sự thật. Tâm trí của bạn là một công cụ tuyệt vời để tạo ra cuộc sống của bạn chính xác như bạn muốn. Đó không phải là nhà phân tâm học hay nhà trị liệu của bạn, nhưng chúng tôi trao cho nó quyền hạn đó đối với chúng tôi khi chúng tôi lắng nghe nó và tin tưởng tất cả như suy nghĩ của nó như thể chúng là sự thật. Thói quen tin tưởng vào những suy nghĩ của chính mình này sẽ cướp đi khả năng sống trong sự tráng lệ và vinh quang của bản chất thực sự của chúng ta. Nhận thức, chúng ta bị cản trở để có một cuộc sống hạnh phúc liên tục và một cuộc sống mà mọi thứ chúng ta cần đều rơi vào tay chúng ta vào thời điểm hoàn hảo. Nhân loại đã phải chịu quá nhiều đau khổ quá lâu là do tâm trí của chúng ta, đã đến lúc giao tâm trí của chúng ta vào đúng vị trí của nó để nó không còn là kẻ độc tài trong cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta không còn sống từ và thông qua tâm trí, chúng ta sẽ bắt đầu sống từ con người thật của mình, nhận thức, và cuộc sống của chúng ta sẽ thực sự trở thành thiên đàng trên trái đất, không còn đau khổ và tiêu cực. Mọi vấn đề được cho là ngoài kia thực sự không có gì khác hơn là một nhận thức sai lầm trong suy nghĩ của chính bạn. Byron Katie, từ yêu là gì? Cách mạnh mẽ nhất để loại bỏ tiêu cực là nhận ra rằng bạn không phải là tâm trí. Một khi nhận ra, tiêu cực không có gì để mắc vào và nó tự nó tan biến. Hầu hết mọi người tin rằng những tình huống tiêu cực đến từ bên ngoài của họ. Họ tin rằng chính con người, hoàn cảnh hoặc sự kiện trên thế giới đã gây ra những tình huống tiêu cực trong cuộc sống của họ. Nhưng vốn dĩ không có gì là tốt hay xấu, như Shakespeare đã nói với chúng ta, không có gì tốt hoặc xấu ngoài suy nghĩ làm cho nó trở nên như vậy. Đó là suy nghĩ của bạn về một người, hoàn cảnh hoặc sự kiện là nguồn gốc của các tình huống tiêu cực trong cuộc sống của bạn, không phải con người, hoàn cảnh hoặc sự kiện thực tế. Và vì vậy, hiểu một chút về cách cơ chế hoạt động của tâm trí sẽ giúp giải phóng bạn khỏi những phán đoán tiêu cực sai lầm của nó, và sau đó bạn có thể sử dụng nó cho những gì dự định để tạo ra cuộc sống bạn muốn. Suy nghĩ được tạo ra để đặt hàng những gì bạn muốn, không phải để thưởng thức nó. Tâm trí ở đó để nhận đơn đặt hàng và làm cho nó xuất hiện với bạn. Suy nghĩ không cần thiết cho bất kỳ điều gì khác vì mọi thứ khác đều do nhận thức đảm nhận. Nếu từ lúc này trở đi bạn chỉ thấy những gì bạn muốn, đó là tất cả những gì bạn sẽ nhận được. Nhưng bạn luôn ghi nhớ những điều bạn không muốn. Bạn đấu tranh để loại bỏ những thứ bạn không muốn, do đó duy trì chúng. Vì vậy... Cần phải bỏ đi cái tiêu cực và đặt cái tích cực vào nếu bạn muốn một cuộc sống tích cực, hạnh phúc. Chính xác thì tâm trí của bạn là gì? Trước tiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng tâm trí của bạn không phải là bộ não của bạn. Bộ não của bạn không suy nghĩ. Các nhà khoa học đã không thể tìm thấy một suy nghĩ trong não. Họ chỉ có thể nhìn thấy hoạt động điện do suy nghĩ gây ra. Suy nghĩ xuất phát từ tâm trí. Tâm trí của bạn được tạo thành hoàn toàn từ suy nghĩ. Nếu không có suy nghĩ hiện tại, thì sẽ không có tâm trí. Nó đơn giản như vậy. Tâm trí của bạn thậm chí không thể chứa hai suy nghĩ cùng một lúc. Bạn biết rằng không thể thực sự nghe một cuộc trò chuyện và đọc nội dung nào đó trên điện thoại của bạn cùng một lúc. Tâm trí của bạn không thể đa nhiệm, nhiều như bạn có thể tin rằng nó có thể. Tuy nhiên, một suy nghĩ duy nhất, dù tích cực hay tiêu cực, đều trở thành sức mạnh khi bạn tin vào nó. Nếu bạn thích chịu đựng, hãy cứ tin vào những suy nghĩ căng thẳng của mình. Nhưng nếu bạn muốn hạnh phúc hơn, hãy đặt câu hỏi với họ. Hầu hết mọi người tin rằng suy nghĩ của họ như thể chúng là sự thật. Điều này giải thích tại sao cuộc sống luôn căng thẳng và đầy thử thách đối với rất nhiều người. Không ai chỉ ra cho chúng ta rằng những suy nghĩ của chúng ta chỉ là tiếng ồn của tinh thần và chúng không phải là thực tế. Tuy nhiên, nếu chúng ta chọn tin vào những suy nghĩ của mình, chúng sẽ trở thành hiện thực của chúng ta. Tâm trí là biểu hiện tuyệt vời của đời sống vật chất của chúng ta và nó sẽ biểu hiện bất kỳ và tất cả những suy nghĩ mà chúng ta tin tưởng, cho dù chúng là tích cực hay tiêu cực, cho dù đó là những suy nghĩ về những gì chúng ta muốn hay những gì chúng ta không muốn. Những suy nghĩ tích cực không có hại cho cuộc sống của bạn vì chúng gần với bản chất thật của bạn. Chính như suy nghĩ tiêu cực là nguyên nhân khiến chúng ta căng thẳng và đau khổ. Và vì vậy, Chúng ta cần phải đặc biệt nhận thức được những suy nghĩ tiêu cực. Bởi vì tâm trí của chúng ta là máy móc, suy nghĩ tiêu cực có thể dễ dàng trở thành một khuôn mẫu cố định. Sau đó, nếu bạn lắng nghe và xác định với những suy nghĩ tiêu cực, bạn sẽ bị cuốn vào và trở nên chìm đắm trong những suy nghĩ của mình như thể đang trong trạng thái thôi miên. Suy nghĩ của bạn sẽ liên tục đưa bạn vào đầu và tránh xa những gì đang thực sự xảy ra trên thế giới. Bạn tin rằng bạn là tâm trí của bạn. Đây là sự ảo tưởng. Cây đàn đã chiếm lấy bạn. Có vẻ như chúng ta đang chơi một trò chơi thực tế ảo và chúng ta đã quên rằng chúng ta đang bật tai nghe. Vì những hoàn cảnh khó khăn trong thế giới thực tế ảo, chúng ta rất căng thẳng và đau khổ. Nhưng nếu chúng ta tháo tai nghe ra, chúng ta sẽ nhận ra rằng thế giới thực tế ảo không có thật. Vì vậy, đó là với suy nghĩ của chúng tôi. Khi chúng tôi tin vào suy nghĩ của mình, Chúng tôi ngay lập tức bị cuốn vào một bộ phim do trí ốc tưởng tượng đang chiếu trong đầu chúng tôi và chúng tôi không còn trải nghiệm thế giới như thực tế nữa. Mọi suy nghĩ đều là dối trá. Sự thật duy nhất là những gì nhận thức được về chúng. Nhận thức không quan sát, suy nghĩ sẽ đánh giá. Suy nghĩ cũng chỉ trách nhiệm gây ra cảm xúc của chúng ta và sau đó những cảm giác đó sẽ gây ra nhiều suy nghĩ hơn. Khi chúng ta có một ý nghĩ buồn, Nó gây ra cảm giác buồn, và cảm giác buồn gây ra nhiều ý nghĩ buồn hơn. Cuối cùng, chúng ta nhìn cuộc sống qua một bức màn của nỗi buồn, nơi mà mọi thứ dường như đều khiến chúng ta buồn và chúng ta không thể nhìn thấy điều gì đang thật sự xảy ra trên thế giới. Tâm trí là ý thức đã đặt ra những giới hạn. Bạn vốn dĩ là không giới hạn và hoàn hảo. Sau này bạn tiếp nhận những giới hạn và trở thành tâm trí. Ramana Maharshi Nếu bạn không cố ý lập trình tâm trí của mình để suy nghĩ tích cực, tâm trí của bạn sẽ liên tục nảy ra những suy nghĩ tiêu cực khiến bạn bị coi thường và hạn chế. Tôi không nên làm điều đó. Tôi đang nghĩ gì vậy? Điều đó thật sự ngỡ ngẩn. Tôi sắp hết thời gian. Tôi không thể làm điều đó. Tâm trí là tất cả. Không, quá muộn, quá sớm, quá nhanh, quá chậm. Tâm trí không bao giờ dừng lại. Cô giáo của tôi. Đó không phải là tâm trí xấu, vấn đề là nó có xu hướng chạy tự động, một chiếc máy mà chúng tôi không thể tìm ra cách tắt. Hầu hết thời gian, chúng tôi thậm chí không nhận ra rằng nó đang chạy. Nội dung lặp đi lặp lại của nó giống như nhạc thang máy, hầu như không được chú ý, giống như tỉnh mềm được điều chỉnh. Bởi vì tâm trí đi khắp mọi nơi chúng ta đi, sự cám dỗ sử dụng nó liên tục là quá sức. Nó chạy đơn giản vì nó có thể, giống như một chiếc búa được sử dụng sai. Chí ốc hoạt động quá mức sẽ đánh trúng ngẫu nhiên mọi thứ trong tầm mắt, không bỏ qua cơ hội nào để đánh giá, chung bước, diễn giải, xác định, tiếp tục, bắt đầu một câu chuyện. Một tâm trí luôn hoạt động tự động cũng sẽ liên tục cho bạn biết rằng cuộc sống của bạn đang thiếu và thế giới thiếu tiền, thiếu sức khỏe, thiếu tình yêu, thiếu thời gian, thiếu tài nguyên và rằng không có đủ để đi khắp nơi. Và nếu bạn tin vào điều đó... Đó sẽ là những gì bạn trải nghiệm. May mắn thay, tâm trí của bạn cũng là một công cụ tuyệt vời. Suy nghĩ tích cực của bạn về những gì bạn muốn không chỉ có thể thay đổi cuộc sống của bạn mà còn mang lại cho bạn niềm hạnh phúc và niềm vui lớn lao. Nếu bạn chỉ nghĩ về những gì bạn muốn, cuộc sống của bạn sẽ thật tuyệt vời. Nhưng nhiều người bị mắc vào kiểu niệm tin rằng những suy nghĩ tiêu cực Và việc giải thoát bạn khỏi vòng lặp suy nghĩ tiêu cực là điều cần thiết và có thể thực hiện khá dễ dàng, nhận thức của bạn sẽ giúp giải phóng bạn. Đừng tin kẻ gây rắc rối Hình ảnh không có gì sai với tâm trí, rắc rối chỉ bắt đầu khi chúng ta tin vào những suy nghĩ tiêu cực của nó. Khi bạn cảm thấy lo lắng, đó là vì bạn đang tin vào những suy nghĩ lo lắng. Khi bạn cảm thấy nghi ngờ, đó là bởi vì bạn đang tin vào những suy nghĩ nghi ngờ. Khi bạn cảm thấy lo lắng, buồn bã, thất vọng, sợ hãi, thất vọng, cấu kỉnh, mất kiên nhẫn, trả thù, chán nản, cầm thù hoặc bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, đó là vì bạn đang tin vào những suy nghĩ. Và trong khi bạn giữ lấy những cảm xúc đó bằng cách tiếp tục tin vào những suy nghĩ của mình, tâm trí của bạn sẽ cho bạn nhiều điều tương tự. Cảm giác chán nản sẽ tạo ra nhiều suy nghĩ buồn phiền hơn, khiến bạn có cái nhìn chán nản về con người, hoàn cảnh và sự kiện khiến bạn càng cảm thấy chán nản hơn và xung quanh đó cứ thế trôi qua. Tư tưởng thật xảo quyệt, thật thông minh, đến nỗi nó bóp méo mọi thứ vì sự thuận tiện của chính nó. Khi chúng ta tin rằng những suy nghĩ tiêu cực của tâm trí, chúng ta sẽ bị lôi cuốn vào bộ phim do trí ốc thực hiện và khi đó chúng ta được đảm bảo sẽ gặp nhiều căng thẳng và đau khổ hơn. Sự khốn khổ tự chút lấy xuất hiện khi chúng ta tin vào những suy nghĩ tiêu cực, Bạn chịu trách nhiệm cho mọi thứ mà bạn cảm thấy Họ là cảm xúc của bạn Họ là suy nghĩ của bạn Bạn bật chúng lên Bạn nghĩ chúng Và không ai khác ngoài bạn làm điều đó Và bạn hành động như thế bạn không kiểm soát được Bạn vặn một vòi nước chảy trên đầu Và bạn nói Ôi ai đó đang làm tôi ướt hết cả người Chính bạn đang bật vòi nước và làm mình ước Vì vậy Chỉ đạo của bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm Về những gì đang xảy ra với bạn Sau đó Bạn sẽ thấy bằng cách nhìn theo hướng tôi đang làm việc này là bạn. Sau đó, khi bạn thấy rằng bạn đang tự hành hạ bản thân, bạn sẽ nói, trời ơi, tôi có thể ngu ngốc đến mức nào. Và bạn sẽ dừng lại. Thay vì tự hành hạ bản thân, bạn sẽ tự làm cho mình hạnh phúc. Chịu trách nhiệm về mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta cũng có nghĩa là không đổ lỗi cho bất kỳ ai hoặc bất cứ điều gì khác về một điều gì đó đã xảy ra. Và nó có nghĩa là không tự trách mình, Đổ lỗi chỉ là một chương trình lặp đi lặp lại khác trong tâm trí. Thực tế bạn không bao giờ đổ lỗi chỉ có tâm trí làm. Điều sẽ giúp bạn thoát khỏi những cách đổ lỗi và chỉ trích của tâm trí là hiểu rằng chính tâm trí của bạn là nguyên nhân duy nhất dẫn đến những phán xét tiêu cực và ngừng tin vào những suy nghĩ tiêu cực của nó. Chừng nào bạn nghĩ rằng nguyên nhân của vấn đề của bạn là ở ngoài kia, Chừng nào bạn nghĩ rằng bất kỳ ai hoặc bất cứ điều gì phải chịu trách nhiệm cho sự đau khổ của bạn thì tình hình là vô vọng. Có nghĩa là bạn mãi mãi ở trong vai nạn nhân rằng bạn đang phải chịu đựng sự đau khổ trên thiên đường. Khi chúng ta tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, chúng ta không còn cho phép bản ngã và tâm trí đóng vai nạn nhân thay cho chúng ta. Không có suy nghĩ nào có thể chi phối cái nhận thức được ý nghĩ. Để ý cảm giác khi nhận ra điều này chú ý rằng nó cảm thấy tự do. Đây là những gì ngăn chặn sự đồng nhất vô thức với những suy nghĩ. Điều này phá vỡ dây chuyền. Đó là nhận thức nhận biết được suy nghĩ của bạn và nhận thức nhận biết được cảm xúc của bạn. Người khó chịu không phải là nhận thức, là bạn thực sự. Điều khiến bạn khó chịu là tâm trí của bạn. Người tức giận, tổn thương, lo lắng, lo lắng hoặc thất vọng không phải là bạn thật sự, đó là tâm trí của bạn. Bạn chỉ cảm thấy như vậy bởi vì bạn tin rằng tâm trí của bạn là bạn và bởi vì bạn tin rằng tâm trí của bạn suy nghĩ. Giống như dòng chữ cuộn ở cuối màn hình TV, hãy để suy nghĩ lướt qua. Nếu sự chú ý không tập trung vào văn bản, thì bạn có thể hiện diện đầy đủ cho toàn bộ bức tranh.